Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Phía dưới, rất nhanh quân giáp đen liền chết hết. Trên khe núi tuôn xuống 1.000 quân giáp bạc, bọn hắn rất nhanh đưa những thi thể này rời xa khe núi. Hơn nữa còn dùng những cành lá quét sạch vết mau trên mặt đất. Rất nhanh khe núi lại khôi phục như vẻ ban đầu Duy chỉ có mối máu tươi đang tràn ngập trong khe núi. Nhưng mà bởi vì gió thối qua cho nên muối máu tươi cũng nhanh chóng bị thổi tan đi. Đợi đám tiếp theo. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Hóa quang cùng kính đáp. Nối Thuấy Vân. Lửa đốt hừng hực đã được một ngày một đêm. Nhưng vì núi Thuấy Vân quá lớn cho nên dù đốt một ngày một đêm cũng chưa thể cháy được đến giữa sườn núi, Dưới núi, khu vực doanh trại của quân giáp đen Đại đô đốc vẫn chưa tìm được bọn yên quân rùa đen rụt đầu này Không biết bọn chúng đã ẩn nang ở nơi nào rồi Sắc mặt một tướng lĩnh khó coi nói Tiếp tục tìm khốn nạn, ba ngàn quân sĩ có thể giấu ở nơi nào chứ Đại đô đốc quát mắng Vâng, đám tướng lĩnh liền đáp lời Khe nối nơi viêm xuyên đứng. Vắng tên. Hót quang ra lên. Hưu, hưu, hưu. Được trời ưu á địa thế. Quân giáp đen cứ từng nhóm từng nhóm bị đánh lén. Vương gia. Đã hai ngày rồi nhưng mà chúng ta mới chỉ đánh lén được 5.000 quân địch còn có 2.000 không biết có quay về hay không. Hót quang câu mày nói. Cũng đã không sai biệt lắm, có lẽ là không quay về rồi. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói. À, nơi này cách phong thủy trận không xa mà đã hai ngày vẫn còn chưa thấy viện binh quay về thì có nghĩa là 2.000 binh sĩ kia không thể về được. Diêm xuyên lắc lắc đầu nói. Vâng. Sau khi nhóm quân địch này bị tiêu diệt thì để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một canh giờ rồi lại chuẩn bị ngênh chiến đại đô đốc của đại trịnh quốc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, dưới núi Thuế Vân. Đại đô đốc đã hai ngày rồi mà vẫn không có tin tức A. Một tên tướng lĩnh lo lắng nói. Đúng vậy à, đại đô đốc lửa lớn này đã cháy tới gương. Ú... Vinh, quy quy a sườn nói rồi. Đám người cung phụng phía trên núi thật sự không có chuyện gì sao? Không biết bọn người Trương Tham tướng có được tin tức hay không. Đúng vậy a, bọn người Trương Tham tướng nếu như thấy được núi thấy vân đang cháy thì nhất định sẽ quay về viện binh, chỉ là quay về viện binh. Đại Đô đốc sốt ruột ngẫm đầu. Cùng cụm khói đen bút lên ngút trời. Không tốt. Sắc mặt đại đô đốc bỗng nhiên đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 1 chương 11 Kim Tháp Trấn Yêu Xà. Cờ. quan cụm khói đen bút lên ngút trời. Không hay. Sắc mặt đại đô đốc bỗng nhiên đại biến. Đại đô đốc ngươi làm sao vậy? Một tướng lĩnh nghi ngờ hỏi. Lấy địa đồ ra. Đại đô đốc kêu lên. Vâng. Rất nhanh, một tên tiểu tướng dân lên địa đồ. Đại đô đốc nhìn vào địa đồ rồi đột nhiên cười khổ và giận dữ hét lớn. Bị lừa rồi, hoác quan. Đại đô đốc rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Phái người đi dò xét. Đi theo phương hướng này tìm hiểu, nhanh. Nhanh, nhanh Đại đô đốc vừa nói vừa lấy tay chỉ vào một phương hướng trên bản đồ Đúng là chỗ đám người diêm xuyên Vâng sắc mặt đại đô đốc khó coi Hắn trầm mặt một lúc rồi nói Phát tín hiệu cho chư vị cung phụng Vâng, thư Một đạo pháo hao bắn lên ngút trời Đỉnh nối Bốn tên cung phụng đang đứng ở ngoài miếu nhìn lửa cháy hừng hực ở phía dưới, lửa đã cháy qua giữa sườn nối. Bỗng nhiên một đạo pháo hoa bắn lên ngút trời. Thấy được pháo hoa thì bốn tên cung phụng đều nhớ hai mắt lại. Ba ngàn quân sĩ giáp đen chậm rãi đi về phía đại quân của Diêm Xuyên. Trung tâm chúng tướng sĩ đang khiên bốn cái cổ kiệu cùng một cái lồng sắt rất lớn. Trong bốn cái cổ kiệu là bốn tên cung phụng. Đại Đô đốc thì đang lĩnh quân ở cách đó không xa. Trong lồng sắt có một con gấu đen to lớn như núi đen liên tục gào thét và đánh vào lồng sắt. Tuy rằng bốn chân của gấu chạm đất nhưng nó cũng cao bằng hai người trong vô cùng hùng tráng. Vì vậy phải có 16 tên tướng sĩ cường tráng mới có thể khiêng được con gấu này. Một con rắn lớn màu đen đang đi tới đi lui tuần tra ở trung tâm quân giáp đen. Những nơi nó đi qua thì quân giáp đen đều phải sợ hãi mà nhau nhau né tránh. Đầu của rắn lớn kêu ngạo ngóc cao lên, nó căn bản không thèm liếc mắt về chúng tướng sĩ. Đi lại được một lúc thì rắn lớn bỗng nhiên nhìn về phía lồng sắc. Mắt rắn âm lãnh nhìn lại để cho gấu đen trong lòng đột nhiên yên tĩnh rồi quay đầu nhìn lại. Rống! Gấu đen hướng về rắn lớn gào thét một tiếng. Rắn lớn liền trừng mắt. Cang két! Một đám khói độc được phun về phía gấu đen. Khói độc ợp tới rồi lập tức bao phủ lấy gấu đen và cả 16 tên tướng sĩ. A! A! 16 tướng sĩ liền kêu lên thảm thiết rồi nhao nhao ngã trên mặt đất. Đại quân hơi có chút dừng lại rồi cùng nhau nhìn lại. Giờ phút này, bộ mặt của toàn bộ 16 tên tướng sĩ đã biến thành màu đen, đều đã chết. Tướng sĩ bốn phía đều kinh hãi không thôi. Mà trong lòng sắt gấu đen cũng dần dần hư nhược. Nhưng nó cũng không có lập tức chết đi mà hoảng sợ nhìn về phía rắn lớn. Con rắn há miệng cắn vào lồng sắt. Ẩm! Um. Lồng sắt vây khốn gấu đen liền bị rắn lớn cắn nát. Rống! Dấu đen gào thét trong suy yếu như muốn su tan đi nổi sợ hãi trong lòng. Ha ha! Rắn lớn lại cắn xuống một miếng rồi ngay ở trước mặt đám tướng sĩ chậm rãi nuốt chững con gấu. Giờ khắc này ai cũng không dám quấy rầy. Bốn tên cung phụng cũng đều đi ra khỏi kiệu lẳng lặng đứng chờ. Xì xì xì. Mơ thanh rắn lớn nuốt gấu đen áp chế để cho mọi người đều không thở nổi. Gấu lớn bị rắn lớn nuốt xong thì phần bụng của rắn đã tăng lên không chỉ một lần. Dường như mỗi hành động của nó đều rất bất tiện. Con mắt rắn lớn hơi nhớ lại. Cang két, cang két, cang két. Phần bụng của nó truyền đến những âm thanh khay động. Trong nháy mắt thì phần bụng căng ra liền giảm xuống, nó đã đem chỗ căng ra này phân tán ra toàn thân. Ừp ưp. Bốn phía truyền đến những tiếng nuốt nước miếng của các tướng sĩ. Một màn này xảy ra để cho mọi người đều hiểu rằng lực khay động của cơ thể con rắn là quá lớn. Đem một con gầu cực lớn lập tức sắn nát. Rắn lớn nuốt xong gấu đen thì rất hài lòng mà quay đầu nhìn về phía đầu trọc đại cung phụng. Ti ti ti ti, ti. Lưỡi rắn lè ra để cho đại cung phụng lập tức hiểu được. Tiếp tục tiến lên. Đại cung phụng hét lên. Vâng. Đầu của đại đô đốc đen chảy đầy mồ hôi nghe được lời nói của đại cung phụng liền gật đầu. Báo, bỗng nhiên một tên tiểu binh chạy tới quỳ một chân trên mặt đất rồi bẩm báo. Bẩm đại đô đốc yến quân đang kết trận ở cách đây một dặm. Một dặm, Mí mắt đại đô đốc nhảy lên. Vâng, ra khỏi cánh rừng này liền có thể thấy được. Tiểu binh liền cung kính nói. Tiếp tục dò xét. Đại đô đốc trầm giọng nói. Vâng. Tiểu binh rất nhanh liền rút đi. Xuất phát! Lúc này đại đô đốc lập tức hạ lệnh. Chúng tướng sĩ liền chỉnh đốn tinh thần rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua rừng rậm là một khe núi vô cùng rộng rãi và to lớn. Dừng! Chỉnh quân! Đại đô đốc hét lớn một tiếng. Cang két! Cang két! Chúng tướng sĩ liền rất nhanh dàn ra tư thế quân trận. Bốn tên cung phụng cùng với đại đô đốc thì đứng ở đầu đại quân giáp đen và cùng nhìn về quân địch ở phía xa xa. Xa xa quân giáp bạc cũng đã dàn ra quân trận trống trận vang lên liên tục. Đông, đông, đông. Trống trận vang lên để cho chúng tướng sĩ đều nhiệt huyết dân trào, khí thế ngút trời. Binh sĩ bắn cung đứng ở phía trước, chỉ cần quân giáp đen vừa vào tầm bắn của cung nỏ thì nhất định là vạn tên cùng bắn. Hai quân đều đừng ở vị trí an toàn của riêng mình. Bên nào lao ra trước thì bên đó sẽ bị đối phương vạn tên cùng bắn. Hai mắt đại đô đốc nhớ lại. Đại cung phụng. Vị thần rắn này của ngài là đao thương bất nhập không biết có thể xông đến làm loạn quân trận của đối phương không. Rồi sau đó quân ta sẽ toàn lực suốt kiếp. Đại Đô Đốc nhìn về Đại Cung Phụng nói. Ánh mắt Đại Cung Phụng cổ quái nhìn về Đại Đô Đốc sau đó hắn hiện lên một nụ cười khinh thường mà nói. Đại hắc của ta là đao thương bất nhập đấy. Nhưng mà hành quân đánh trận là việc của ngươi, chính ngươi vô năng lại muốn để cho Đại Hắc đi làm quân tiên phong cho ngươi. Hắc, ngươi thật là có dũng khí, chính ngươi đi nói với Đại Hắc đi. Khuôn mặt Đại Đô Đốc lập tức cứng nờ. Chính mình đi nói với Đại Hắc. Nói đùa à? Nếu như Đại Hắc giận dữ mà ăn ta thì làm sao đây? Đại đô đốc chỉ có thể phiền muộn mà tiếp nhận sự thật này. Hắn quay đầu mang theo một cổ khó chịu mà nhìn về xa xa phía trước. Lúc này từ bên trong quân địch ở phía xa đột nhiên chạy ra một tiểu bình giáp vạt rồi hướng về bên này đi tới. Tiểu binh không hề có binh khí mà tay không đi tới. Hả? Sứ giả tới. Đại đô đốc liền hiện ra một tia hiếu kìa. Hắn cũng không cho chạm đường mà để cho tiểu binh tùy ý đến phụ cận. Trịnh quốc đại đô đốc. Một tự tịnh kiên vương của yên quốc ta mời đại đô đốc đi đến trung tâm của hai quân để đàm phán về ân oán giữa hai quân. Tiểu binh giáp bạc trịnh trọng nói. Trung tâm hai quân. Đại đô đốc có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này phía xa đi ra mấy tên quân sĩ giáp bạc. Bọn hắn mang theo một cái bàn lớn và mấy cái ghế lớn đặt tại trung tâm của hai quân. Trên bàn đặt một cái lư hương, một bình trà. Lư hương được đốt khói xanh bút lên. Bàn được đặt tại nơi ngoài tầm bắn của cung nỏ hai quân. Nếu như có dị động thì có thể nhanh chóng lui về chân doanh của mình. Chính là ở chỗ đó. Tiểu binh giáp bạc nói. Đại đô đốc nhìn vào chỗ kia rồi lông mày hơi cau lên và nói Diêm xuyên và hoác quan cùng đi tới thì ta cũng tới Tại ha chắc chắn sẽ truyền đạt lời nói của ngài đến Vương gia Tiểu binh giáp bạc cười nói Sau đó hắn rất nhanh liền lui về trong quân trận của quân mình Rất nhanh phía xa liền đi ra ba bông người Một thiếu niên mặt vương vào rất hoa lệ Chính là Diêm Xuyên. Một thái giám tay cầm phất trần, Chính là Lưu Cẩn. Người cuối cùng chính là Hoác Quang Đại Tướng. Ba người chậm rãi đi về phía cái bàn ở trung tâm. Về phần nhân quân sĩ di chuyển bàn ghế đến Thì đã sớm lui trở về. Sắc mặt Đại Đô Đốc rất cổ quái nhìn về phía trước Cuối cùng con mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt Đại Đô Đốc rất cổ quái nhìn về phía trước cuối cùng con mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Chư vị cung phụng có vũ lực kinh thế, bắt ba người kia tất nhiên là không cần tốn nhiều sức lực. Đại Đô Đốc nói lấy lòng với đám cung phụng. Đó là đương nhiên. Một tên cung phụng khinh thường nói. Vậy xin mời chư vị cùng tại hạ tiến đến. Trong lúc đang đàm phán liền dùng tốc độ nhanh nhất một lần bắt toàn bộ ba người kia. Bắt giặc phải bắt phu trước, sau khi bắt được ba người này thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Đại Đô Đốc lập tức thỉnh cầu bốn người. Đại Cung Phụng Hắn nhìn về Đại Cung Phụng hỏi Ta! Ta không đi. Ta phải chăm sóc cho Đại Hắc. Đại cung phụng liền lắc đầu cười nói. Theo bản năng thì hắn cảm thấy được một tia không ổn. Nhưng mà đối phương lại hoàn toàn công khai hội đàm, đâu có chuyện gì không ổn. Nhưng đại cung phụng vốn là người cẩn thận nên vẫn không tiến đến. Chúng ta đi a, một người bắt một tên. Ba tên cung phụng khác lập tức đồng ý. Ừ, đại cung phụng liền gật gật đầu. Đại đô đốc giống như nắm chắc được thắng lợi trong tay mà mang theo ba tên cung phụng chậm rãi đi về phía cái bàn chỗ trung tâm. Sau khi rắn lớn nuốt xong gấu đen thì dường như nó đang trong quá trình tiêu hóa cho nên hơi có chút lười biến. Nó cùng một chỗ với đại cung phụng nhìn về phía xa xa. Trung tâm hai quân. Diêm xuyên ngồi trên một chiếc ghế. Hoác quang và lưu cẩn thì cung kính đứng sau lương. Hai người không có quá nhiều khẩn trương, nhưng vẫn theo bản năng mà đưa mắt nhìn về lưu hương được đặt ở trên bàn kia. Trong lưu hương, khói mù bốc lên hiện ra được kết quả bất bại của cuộc chiến này. Một quả tuế nguyên đều có thể để cho tinh cảnh cao thủ ngã trên mặt đất. Đây cũng là một quả tuế nguyên khác, đối phó với đám người lực cảnh viên mãn này thì không phải là dễ như trở bàn tay sao. Ánh mắt diêm xuyên nhìn chầm chầm vào con rắn lớn ở phía xa xa kia. Hắn nhìn về rắn lớn thì trong mắt không tự chủ được mà hiện ra vẻ hài lòng quả nhiên là một con yêu thú. Diêm Xuyên nhìn về rắn lớn thì nó dường như cũng cảm giác được ánh mắt của Diêm Xuyên mà bất mãn lạnh lùng trừng mắt liếc Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lơ đỉnh rồi nhìn về phía bốn người đang đi tới. Đại Đô Đốc Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay ta đại biểu cho Yến Quốc cùng Thương Lượng Quốc sự với ngươi, mời. Diêm Xuyên cười nói Hắn cũng không có đứng dậy mà vẫn ngồi như vậy. Đại đô đốc nhìn về Diêm Xuyên, thần sắc của hắn hơi động. Vốn là muốn lập tức ra tay nhưng nghe đến câu đại biểu cho Yến Quốc kia thì lập tức sinh ra một tia hướng thú. Một tự tịnh kiên vương đúng là trăm nghe không bằng một thấy quả nhiên là thiếu niên anh hùng A. Đại đô đốc khách khí cười nói một tiếng rồi ngồi xuống. Ba tên cung phụng khẽ nhíu mày nhưng cũng ngồi xuống Lưu Cẩn lập tức rót cho mỗi người một chén trà Đại Đô Đốc nhìn chén trà rồi lanh lung cười cũng không có đụng vào Không biết một tự tin kiên vương có chuyện gì cần thương lượng Đại Đô Đốc hỏi Nơi này nhính là nội cảnh của Đại Yến ta Không biết Đại Đô Đốc như thế nào có thể lĩnh quân đi vào Diêm Xuyên uống một hớp trà rồi hỏi. Ta có thể đến đây tự nhiên là được Yến Quốc cho phép. Đại Đô Đốc thản nhiên nói. Không biết hai ngày nay ngươi có thấy thuộc hạ của ta không? Đại Đô Đốc bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Thuộc hạ nào? Diêm Xuyên giả vờ không biết. Hai mặt Đại Đô Đốc liền nhớ lại. Hắn cũng không có quá nhiều dây dư trên vấn đề này. Nói đi, ngươi đại biểu cho Yến quốc có quốc sự gì cần thương lượng. Ngữ khí của Đại Đô Đốc lạnh lùng nói. Ta nghĩ hướng các vị mượn một thứ. Diêm Xuyên cười nói. Trong lúc nói thì Diêm Xuyên vừa nâng chén trà lên sau đó uống một hớp. Sau khi uống xong hắn đặt chén trà xuống rồi lại nhìn về bốn người mà thản nhiên nói. Ta muốn mượn cái đầu trên cổ các ngươi dùng một lát. Cái gì? Khốn nạn. Gần như bốn người đều đồng thời hét lên rồi mãnh liệt đứng dậy. Nhưng mà thân thể bọn hắn vừa đứng lên thì lại lập tức ngã xuống. Bịch bịch bịch. Ánh mắt của bốn người nhìn về diêm xuyên tràn đầy kinh hải. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại không thể động đậy? Đại Đô Đốc cả kinh kêu lên Nguy rồi Đại cung phụng ở xa xa cung lập tức biến sắc Chết Hóa quan trường mắt trường thương trong tay nhán lên một cái Bành Đầu của Đại Đô Đốc lập tức bị trường thương cắt đứt trường thương vung lên để cho đầu của Đại Đô Đốc bắn ra phía ngoài Cho đến chết Đại Đô Đốc vẫn trường mắt Hắn không có cách nào có thể tiếp nhận được sự thật này Không, đại lượng quân sĩ giáp đen ở phía xa xa lập tức sợ hãi kêu lên. Lư hương, độc hương, ngu xuẩn. Đại cung phụng lập tức nhìn ra được vấn đề. Hắn lập tức nhìn về phía rắn lớn nói. Đại hát nhanh đi tố ba tên cung phụng kia. Giờ phút này, đại cung phụng cũng bất chấp mọi chuyện. Tuy rằng hắn muốn bảo vệ Đại Hắc nhưng mà đôi khi không thể không ra tay. Rắn lớn vẫy vẫy đầu rồi thân thể lao về phía trước. Ken két. Nó trong sự phẫn nộ mà lao nhanh về phía Diêm Xuyên. Vương ra, đi mau. Hoác quan lập tức biến sắc tiến lên ngênh đón. Không, chúng ta chờ thời khắc này đã lâu. Diêm Xuyên lập tức vung hoác quan ra. Hắn nhìn rắn lớn đang đánh tới mà không hề có chút lo lắng. Hắn đưa tay lấy ra một tờ giấy tuyên thành. Hoác quan không ngăn được Diêm Xuyên nên cũng không cưỡng cầu. Bởi vì những thủ đoạn thần bí của Diêm Xuyên mấy ngày nay đã sớm để cho Hoác quan vui lòng phục tùng. Điệp thủ đã chết, giết. Hoác quan quay về phái đại quân giáp bạc hạ lệnh. Rống. Đại quân lập tức liều chết xung phong về phía quân giáp đen ở đối diện Quân địch như rắn mất đầu Đây đúng là thời cơ tiến công tốt nhất Cang két, can két Rắn lớn vẫy đuôi mấy cái thì đã gần tới chỗ Diêm Xuyên đứng Nó trừng mắt nhìn rồi mang theo một cổ lệ khí hung mạnh áp bắt về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên mở tờ giấy tuyên thành trong tay ra Hắn căn bản không di chuyển. Bởi vì có cung phụng ở chỗ này cho nên rắn lớn cũng không phun ra khói độc mà chỉ là vung đuôi ra. Ba ba. Những khối đá lớn ở bốn phía bị đuôi rắn đập vỡ. Hoác quen thừa cơ hội này mà vung trường thương trong tay hung hăng đâm về phía rắn lớn. Đang. Trương thương đâm vào trên người rắn như đâm vào miếng sắt vậy. Trường thường làm bằng kim cương vậy mà cũng không thể đâm vào được một chút nào. Đuôi rắn hớt lên, cái đuôi tràn ra những tia ánh sáng màu đen cung va chạm với trường thương tạo ra một tiếng vang thật lớn. Âm! Um. Trường thương bị bay ra ngoài, nó bị biến thành hình chữ vơn, lực lượng của đuôi rắn thật là kinh thế hải tụt. Lực lượng của rắn quá lớn, sức người không có khả năng lay động. Hoác quen lo lắng nói. Vù vù. Rắn lớn lại lần nữa lao tới, đầu rắn cứt lớn ấm ấm lao về phía diêm xuyên. Miệng rắn mở rộng, một cổ mùi tanh đậm đặc tỏa ra phía trước. Nó há miệng muốn một ngụm nuốt chững lấy diêm xuyên. Hờ. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng rồi mãnh liệt mở tờ giấy tuyên thành ra. Vù vù. Trong lúc mơ hồ có một tiếng phan thật lớn truyền đến. Đợi đến lúc ánh mắt của mọi người nhìn lại thì đều vô cùng kinh hãi. Trên đỉnh đầu rắn lớn có dán một tờ giấy trắng. Mà trên tờ giấy lại phù phím lấy một tòa kim tháp cao 30 trượng trông rất chói mắt. Kim tháp rất nguy nga, nó phát ra một cổ khí tức trấn áp tất cả. Mình mông kim tháp lăng không mà hiện giống như tiên tin lập tức để cho trong nội tâm của chúng tướng sĩ hai phe đều vô cùng kiếp động. Kim tháp như hư như thực nhưng dường như lại có uy lực vô cùng lớn lao. Càng két, càng két, càng két, càng két. Rắn lớn liên tục vùng vẫy, liên tục rên rỉ, nó đã bị kim tháp hung hăng trấn áp xuống. Bành Cái đầu của rắn lớn bỗng nhiên dẹp xuống giống như đầu lâu bị kim tháp đạp nát vậy. Trong mắt miệng đều tràn ra máu tươi. Đại hắt. Sa xa, xa, đầu trọc đại cung phụng lập tức cả kinh kêu lên. Lúc này diêm xuyên không để ý đến con rắn nữa mà lại nhìn về đại quân hai phe rồi con mắt lạnh lẽo nói. Giết! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 12 ăn yêu thú GX Diêm xuyên ra lên, bên trong âm thanh này có ẩn chứa sát khí như sóng lớn Mà cổ sát khí này lại để cho ý chí chiến đầu của quân giáp bạc tăng lên đỉnh phong Rống Chúng quân giáp bạc rống to một tiếng Những tướng sĩ xông lên trước tiên đã đi qua trung tuyến của hai quân lập tức phản tên cùng bắn. Trong lúc phản tên cùng bắn thì những tướng sĩ cầm thương phía sau cũng rất nhanh liều chết xông lên phía trước. Những tiếng kêu vết vang trời tinh thần của quân giáp bạc tăng lên tột cùng. Điều trái ngược lại đến với quân giáp đen. Thống xoáy bị giết đầu một nơi thận một chỗ. Rắn lớn mà bọn hắn vừa kính vừa sợ thì giờ phút này lại bị đối phương dùng tiên pháp trấn ác. Rắn mất đầu. Rắn lớn mạnh mẽ nhất cũng bị đối phương ác chế huống chi là đám tiểu lâu la như chính mình. Giết! Giờ khắc này quân sĩ Giáp Đen đang rất khiếp sợ thì làm sao giết? Dùng gì để giết? Một lượt mũi tên rơi xuân để cho quân Giáp Đen bị tử thương rất nhiều. Nhìn về quân giáp bạc ở đối diện đang kêu lên rung trời. Hai mắt đỏ lên xong tới thì trong đầu quân sĩ giáp đen hiện lên ý nghĩ quay lưng bỏ chạy. Đánh nhau trực diện lại càng lập tức hiện lên xu thế nghiêng về một bên. Đại cung phụng Một đám tiểu tướng lo lắng nói Đại đô đốc vừa chết thì đại cung phụng chính là địa vị tối cao trong quân. Giờ phút này đại cung phụng đang gắt gao nhìn chầm chầm vào tháp lớn kia. Hạo nhiên chi khí. Đây là hạo nhiên chi khí thật mạnh, thật mạnh. Khuôn mặt của đại cung phụng trắng bệt. Hắn làm sao có thể nghĩ đến rằng hạo nhiên chi khí ở trong truyền thuyết kia lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa lại dùng kim tháp để xuất hiện với tình thế như vậy. Một tháp ra để cho rắn lớn có tu vi tinh cảnh cũng căn bản không có lực phản kháng. Cang két, can két, can két. Rắn lớn thống khổ nhìn về Đại Cung Phụng cầu cứu. Nhưng mà trên mặt Đại Cung Phụng chỉ có thể không ngừng run rễ. Cứu! Lấy cái gì cữu? Cái này căn bản là hai bên quá trên lệch. Đại Cung Phụng xin ra lệnh A. Một tên tiểu tướng lo lắng nói Mắt thấy quân giáp đen có rất nhiều người ngã xuống Thì sắc mặt đại cung phụng rất khó coi nói Đây, đây Quân giáp đen hơi kinh ngạc Nhưng mà giờ khắc này bọn hắn đã sớm không còn tâm tư chiến đấu Vì vậy bọn hắn không chút do dự mà ủng hộ đại cung phụng Rồi rất nhanh bỏ chạy vào trong rừng Hưu, hưu, hưu Liên tiếp những mũi tên được bắn ra đuổi theo quân giáp đen đang chạy trốn liền lưu lại được không ít thi thể. Nhưng đại cung phụng lại chạy thoát được. Đánh chuông. Hoác quan hét lớn một tiếng. Khen. Một tiếng chuông vang lên rồi truyền về phía xa. Đánh chuông thu binh. Nghe được tiếng chuông này thì quân giáp bạc đều hiện ra vẻ không cam lòng. Cho nên nhưng quân sĩ giáp đen chưa kịp chạy trốn lại bỗng nhiên trở thành đối tượng cho bọn hắn phát tiếp. Hơn 500 thi thể quân giáp đen nằm ngỗng ngang trên mặt đất quân giáp bạc thu được toàn thắng. Lúc này hầu như mọi người đều quay đầu lại nhìn về tòa tháp lớn nguy nga kia. Tháp lớn trấn áp rắn lớn kim quang phát ra bốn phía. Rắn lớn thống khổ phát ra những tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được nó ở dưới kim tháp, căn bản không có cách nào trốn thoát. Đầu bị ép vỡ, thân hình cũng không ngừng bị ép, từng đoạn từng đoạn trên thân hình của rắn lớn dần dần bị đè dẹp. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi triệt để mất đi sinh cơ. Giờ khắc này, 3.000 quân sĩ giáp bạc đều thậm chí ngay cả thắng lợi vừa rồi cũng không thèm để ý. Bọn hắn nhìn về phía tháp lớn nguy nga này và đều lộ ra vẻ mặt suốt thần hoa mắt. Tuy trong đoạn thời gian này hoác quan và lưu cẩn đã biết được nhiều thứ hơn nhưng cũng không thể kìm nén được mà đều bị rung động bởi một màn này. Diêm xuyên đứng ở phía trước tháp lớn. Hắn được bao phủ kim quang trong như thiên thần hạ phàm. Một bên là ba tên cung phụng bị trúng độc đều đang hiện lên vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Hóa quang. Diêm xuyên đưa lưng về phía hóa quang mà kêu lên. Có hại chứ. Hóa quang rất nhanh liền tiến lên. Chỉnh đốn chiến trường, chuẩn bị quay về. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Vâng. Hóa quang lập tức đáp lời Vương gia có truy đuổi tên đại cung phụng kia không? Lưu cẩn có chút lo lắng hỏi Diêm xuyên liền lắc lắc đầu nói Không, không cần chúng ta động thủ thì bọn hắn cũng sẽ chết ở trong mảnh rừng này Vâng, lưu cẩn đáp lời rồi lại hỏi tiếp Vậy, vương gia, ba tên cung phụng này có lưu hay không? Lưu lại có ức gì? Diêm xuyên thản nhiên nói. Ba tên cung phụng bị trúng độc lập tức lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng mà cũng có thể làm sao được chứ? Đây căn bản là kết cục không thể cải biến được. Hóa quan rất nhanh lệnh cho chúng tướng sĩ chỉnh đốn chiến trường. Tại thời điểm đã thu thập xong tất cả thì kim tháp lập tức phát ra quan huy vô cùng chói mắt. Âm, kim tháp ầm ầm nổ tung, còn tờ giấy tuyên thành kia cũng triệt để biến thành cho bụi. Chỉ còn lại một cổ thi thể yêu xà để cho đám quân sĩ giáp vạc thổn thức không thôi. Giấy quá kém, mực quá kém, bút quá kém. Căn bản không chịu nổi chữ của trẩm. Diêm xuyên nhẹ nhàng thở dài. Vương gia tất cả đã thu thập xong. Hoác quan tiến lên phía trước nói. Khiên yêu xà vệ, dùng dụng cụ lấy màu rắn ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hoác quan lập tức đáp lời. Khiên rắn về. Mặc dù rắn rất nặng nhưng đám tướng sĩ khiên lại kết động vô cùng. Đây chính là yêu thú A? Diêm xuyên ngồi trở lại trong kiệu. Đại quân lại tiếp tục hành quân. Lưu cẩn đi ở bên ngoài kiệu, hắn cung kính nói với Diêm Xuyên. Vương gia, ba thứ này chính là lấy được từ trên người ba tên cung phụng. Trong kiệu, Diêm Xuyên nhìn ba vật phẩm ở trên bàn. Một miếng ngọc như ý màu xanh biếc, một bình ngọc nhỏ, một tấm da nhỏ bằng lòng bàn tay. Diêm Xuyên mở bình ngọc nhỏ ra nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sau rồi hiện ra một tia khinh thường nói. Lại là tích cốt đăng. Hắn lại nhìn về phía miếng ngọc như ý rồi lắc đầu nói. Thuấy bạch ngọc. Có thể bình tĩnh tâm thần để cho lúc tu luyện tránh được tâm thần không tập trung. Miếng ngọc này tuy không tệ nhưng mà đáng tiếc đối với ta thì vô dụng. Cuối cùng hắn xem xét tấm da lông màu trắng. Ở mặt trái của tấm da có một cái phù văn màu đỏ. Da của yêu làng. Đây là một tấm phù luộc Phù lục bằng da yêu thú Đáng tiếc là bút lực của người vẽ phù quá kém cho nên uy lực rất có hạn Diêm xuyên lại vẫn lắc đầu Hắn xem xét xong ba vật phẩm này thì bỗng nhiên mở miệng nói Lưu cẩn Có lão nuột Lưu cẩn ở bên ngoài liền cung kính nói Cầm miếng ngọc này đi tìm công tượng thợ thủ công đánh lại thành bút lông. Nhổ xuống lông ở trên tấm da này để làm đầu lông cho bút. Về phần tích cốt đen thì ngươi tạm thời bảo quản. Diêm xuyên đưa ba vật phẩm ra ngoài cho Lưu Cẩn. Vâng. Lưu Cẩn liền cung kính nói và nhận lấy ba vật phẩm. Bên ngoài nhà trúc của Diêm xuyên. Diêm xuyên lại bắt đầu ăn. Nhưng lúc này chỉ có một món, một cái nồi đất lớn trong nồi là nước canh. Vương ra, đây là canh làm từ thịt yêu xà kia. Lưu Cẩn ở một bên cung kín nói, Ừ, Diêm Xuyên gật gật đầu. Hắn uống một hết canh rồi hài lòng nói, Thịt yêu thú đúng là không giống bình thường. Trong canh này có ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Hoác quang và lưu cẩn cung kính đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Diêm xuyên lại tiếp tục ăn. Không bao lâu sau thì nồi canh rắn lớn đã toàn bộ tiến vào trong bụng diêm xuyên. Thịt rắn vào bụng để cho trong bụng diêm xuyên như bị lửa đốt. Năng lượng vô cùng hung mạnh đánh thẳng vào thân thể diêm xuyên. Lưu cần liền rất nhanh chỉ huy đám tạp dịch thu lại bàn nghe ngồi. Diêm xuyên lại lần nữa làm những động tác ra quyền ở trong sân vù vù. vù vù Vù vù Vù vù Từng quyền từng quyền được đánh ra thì khí lưu ở bốn phía rất nhanh bị Diêm xuyên lôi kéo Thịt rắn hóa thành khí lực để cho thân thể của Diêm xuyên được rèn luyện rất nhanh trong lúc luyện quyền Từng quyền đánh ra để cho trên mặt đất xoáy lên từng trận sóng khí Rừng trúc ở phía xa cũng bị quyền phong này trùng kích mà phát ra những âm thanh ào ào. Oanh Long lòng. Thân thể diêm xuyên vang lên từng tiếng nổ rất nhỏ. Nắm đấm lại càng có chim quang lấp ló. Oanh Long lòng. Thân thể diêm xuyên vang lên từng tiếng nổ rất nhỏ. Nắm đấm lại càng có chim quang lấp ló. Âm. Um. Một quyền cuối cùng đánh ra thì quanh thân thể diêm xuyên mãnh liệt vang lên một tiếng rất lớn. Gió ở bốn phía ngưng lại. Toàn thân diêm xuyên đều là mồ hôi. Xen lẫn bên trong mồ hôi lại là một loại vật chất màu đen. Chính là tạp chất được bài xuất ra từ trong cơ thể hắn. Chúc mừng vương gia tiến vào lực cảnh tầm 4. Hóa quan kích động nói. Thịt yêu thú Một nồi Chỉ vẹn vẹn có một nồi cũng đã để cho Tu Vi đột phá Rốt cuộc là trong thịt rắn này có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng a. Diêm xuyên mỉm cười, hắn cũng không xem trọng Vương ra, nước ấm đã được đun xong, mời ngài tắm rửa thay quần áo Lúc này Lưu Cẩn Tiến lên nói Ừ Diêm xuyên gật gật đầu Hắn tiến vào một nhà trúc khác tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo rồi lại đi ra. Hóa quang và lưu cẩn đang cung kính đứng đợi. Yêu xà này trừ nọc độc ra thì đều có thể ăn. Bổn vương một người không thể ăn hết, hai người các ngươi cũng có thể ăn nhiều một chút rồi phải tăng cường luyện công. Diêm xuyên cười nói, vâng, tạ ơn vương gia. Hai người nhất thời đều cảm kết nói Thịt yêu thú Căn bản không phải phàm nhân có thể chấm mút mà hiện tại lại rõ ràng có thể ăn xa xỉ mà luyện công. Có vị dụ này của vương gia thì hai người đều có thể tưởng tượng được. Chỉ cần có đầy đủ thịt yêu thú cung ướm thì tu vi sẽ dùng một loại tốc độ cực nhanh mà tăng trưởng. Tướng sĩ của hộ quân doanh có đầy đủ thịt ăn để luyện công sao? Diêm xuyên hỏi. Hoác quang liền cười khổ một hồi rồi lắc lắc đầu nói. Không có, các huynh đệ chỉ vẹn vẹn được ăn no mà thôi cho nên tu luyện rất chậm. Chỉ có tướng lĩnh cao cấp mới có đại lượng thịt ăn để tiêu hao cho việc luyện công. 3.000 tướng sĩ 3.000 cái miệng Tuy là chúng ta có nuôi một tí da sốt. Cũng có đôi lúc đi săn bắn nhưng cũng chỉ có thể đủ để ăn no. Và có một số tướng lĩnh có thể ăn thịt để luyện công thôi. Lông mày diêm xuyên trao lên nói. Không có đủ thịt ăn thì tu luyện như thế nào? Hoác quen liền không nói gì. Hắn không phải là không muốn nhưng mà hắn cũng bất lực. Bút đã được chế tạo rồi chứ. Diêm Xuyên nhìn về phía Lưu Cẩn hỏi. Vâng. Lưu Cẩn lập tức đưa ra một chiếc bút lông màu xanh lá rồi khó hiểu hỏi. Vương ra trong thư phòng của ngài có nhiều bút lông như vậy vì sao lại vứt đi? Những bút lông kia. À, chúng không chịu nổi chữ của ta. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Vâng. Lưu cẩn tuy rằng không rõ là có ý gì nhưng hắn cũng không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Máu yêu xa đâu? Diêm xuyên hỏi. Đã cất kỹ, được một thùng. Hoác quan lập tức cung kính trả lời. Ừ, đi quân Doan. Diêm xuyên liền mở miệng nói. Vâng, ba người liền đi về hướng quân Doan. Giờ phút này... Diêm Xuyên ở trong nội tâm của chúng tướng sĩ đã giống như thần linh. Tất cả đều sùng bái nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vừa đến liền tự mình đi ra chỉnh quân. Tướng sĩ bắn cung chuẩn bị ngên địch. Diêm Xuyên cười nói, vâng, tuy rằng chúng tướng sĩ không biết địch từ đâu đến nhưng vẫn cung kính tuân lệnh. Diêm xuyên nhìn xung quanh rồi cuối cùng dường lại tại một tảng đá cách nơi này không xa. Hắn lấy ra bút lông thuấy ngọc lưu cẩn liền hiểu được và rất nhanh mài mực. Diêm xuyên chấm bút lông vào mực rồi bắt đầu viết lên tảng đá. Vù vù. Bụi mù ở bốn phiếu xoáy lên trong lúc bút xa thì khí tượng lại hiện lên. Một nét lại một nét hạ xuống. Xung quanh chữ viết tản mạc ra một tia khí tức u tối. Khí tức u tối chậm rãi xoay tròn. Một nét cuối cùng hạ xuống. Vù vù. Khí tức u tối đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy. Sau khi thu nạp không khí ở bốn phái thì ấm ầm nổ tan ra. Chính diện tảng đá lớn là phương Nam, khí tức áp súc lập tức ầm ầm sông vào bốn phía trong rừng ở phía Nam. Một chữ tán rất lớn như được điêu khắc lên trên tảng đá vậy. Tán. Giờ phút này mọi người như thấy được tiên tích ánh mắt không nén được mà hiên lên tinh quang. Lấy một chén máu rắn rót vào trong chữ này. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hóa quang lập tức làm theo. Một chén máu yêu sạc rất nhanh được đổ vào trong đó. Vù vù. Sương mù màu xám trên chữ kia lại hiện ra. Máu rót vào lập tức hóa thanh một cổ huyết vụ hơi máu rồi bị hút vào trong vòng xoáy. Âm. Um. Huyết vụ ầm um ầm um bạo tan ra, chúng hướng về phía nam bắn đi. Trong nháy mắt đã không thấy đâu. Tốt mùi tanh nồng nặc. Hoặc quan khịch khịch mũi kinh ngạc nói. Máu của yêu thú tản ra thì chắc chắc sẽ hấp dẫn đại lượng giả thú đến. Sau này không cần phải đi săn mà mỗi ngày chỉ cần rót vào một chén máu yêu xa để hấp dẫn đại lượng yêu thú đến rồi phục kích dết để ăn mà luyện công. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Ánh mắt hoác quan lập tức sáng lên. À Úc, xa xa trong rừng núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói trụ rất lớn. Khè khè khè. Trong rừng nối phía xa lập tức đi ra từng con từng con giả lan sói. Trong mắt cả đám đều hiện ra ánh sáng màu xanh biếc tham lam nhìn về phía quân Doan. Chuẩn bị nghênh địch. Hóa quang kêu lớn, rống. Chúng tướng sĩ rống lên một trận. Ô, đàn sói liền đánh tới. vắng tên, hưu, hưu, hưu. Một cuộc đồ sát lớn được bắt đầu. Diêm xuyên cầm lấy bút lông rồi chậm rãi lui về. Hóa quang lĩnh quân bắn giết giả thú còn lưu cẩn thì đi theo sau lưng Diêm xuyên. Diêm xuyên nhìn bút lông trong tay thì liền cảm thấy thỏa mãn. Quả thực là phẩm chất của bút lông đã khá hơn nhiều, lần này cũng không có hóa thành bột mịn. Hắn đưa bút lông cho Lưu Cẩn cất. Vương gia có một chữ này thì chúng tướng sĩ sẽ có đại lượng thịt ăn để luyện công rồi. Hơn nữa, mỗi ngày đều chiến đầu cùng với giả thú như vậy sẽ càng chính là bọn hắn đang luyện công. Lưu Cẩn cung kính nói. Bọn hắn... Đều quá yếu Chúng ta ăn thịt yêu xà luyện công Bọn hắn cũng cần luyện công Ta không muốn một đội quân yếu Mà ta muốn một đội quân mạnh mẽ Diêm xuyên hít sâu một hơi nói Vâng Hôm nay trước để cho các tướng sĩ Được ăn no đủ Ngày mai giờ dần toàn quân Đều theo ta đi bốn phía xung quanh đây Bố trí một cái trận pháp Dùng để phòng người vạn nhất Diêm xuyên thẳng nhiên nói, vâng, trong rừng núi, một cái khe núi thật lớn. Trong khe núi, Đại Cung Phụng đang khoanh chân ngồi, bốn phía xung quanh là 40-50 tên quân sĩ giáp đen. Bỗng nhiên một tên quân sĩ giáp đen từ bên ngoài cốc chật vật chạy tới. Hai mắt Đại Cung Phụng mãnh liệt mở ra, nhìn về tên quân sĩ giáp đen chật vật ở phía trước. Đại Cung Phụng Không tốt Tiêu gia của Yến Quốc đang ở bốn phía vây giết chúng ta Huynh đệ ở phía ngoài đã bị giết toàn bộ rồi Quân sĩ Giáp Đen bị thống nói Sắc mặt Đại Cung Phụng khó coi đến cực điểm Triệu gia triệu công ngô quá vô sĩ Triệu gia lúc trước cùng chúng ta hợp tác Chính là bọn hắn để chúng ta đi ám sát Diêm Xuyên. Hiện tại thấy chúng ta bị thu liền muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Một tên tiểu tướng than khóc nói. Diêm Xuyên không có việc gì, mặc ngoài triệu gia tự nhiên là muốn phân rõ giới hạn với chúng ta. Không thể tưởng được bọn hắn lại tuyệt tình như vậy. Đại cung phụng trầm giọng nói. Đại cung phụng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn muốn đi ám sát Diêm Xuyên sao? Sắc mặt của tên thiểu tướng kia khó coi nói. Đại cung Phụng liền trừng mắt nói. Ngươi điên ác. Tên Diêm Xuyên kia chắc chắn đã chiếm được sự ủng hộ của tiên môn. Ngươi muốn đi tìm chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta quay về đi, ly khai yến điệu. Tiểu tướng liền khiếp đảm nói Không ta không quay về Mơ thanh lạnh lùng của đại cung phụng vang lên À! Phong thủy trận muốn mở ra ta nhất định phải đi Nhất định phải tìm được biện pháp đột phá Ta lưu cương nhất định có thể tiến vào tinh cảnh Nhất định có thể bước vào hàng ngũ tu tiên Đại cung phụng sờ sờ cái đầu trọc của mình một lát rồi trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z Quận 1 chương 13 khách không mời mà tới. Đờ Ai Yến Quốc triều đô Yến Kinh Trong hoàng cung Yến Kinh Một sân nhỏ Trong sân Một nam tử mặt lông bào có khuôn mặt uy nghiêm Thần sắc ác liệt Đúng là chủ nhân của Yến Quốc Yến Đế Trước mặt Yến Đế có mầy tên thần tử, sau lưng có một lão thái dám đi theo. Trước mặt mọi người là một cổ thi thể. Đúng là con trưởng của triệu gia được Diêm Xuyên cho người đưa tới thi thể Triệu Thiên Đức. Triệu Thiên Đức Hai mắt Yến Đế nhíu lại. Diêm Xuyên giết Triệu Thiên Đức lại còn phái người đưa tới cho bệ hạ, việc này không tầm thường a. Bệ hạ Một tên thần tử mặc nho bào màu xanh nhìn về phía yến đế nói Hắn rõ ràng là đang hướng về phía trẩm thị uy Cách móc trẩm buông thải cho triệu gia ám sát hắn Mơ thanh lạnh lùng của yến đế vang lên Một tự tịnh kiên vương muốn trưởng thành rồi Thần tử áo bào màu xanh kia câu mày nói Bệ hạ cần phải công bố việc triệu thiên đức chết với dân chúng Tụ hợp lòng dân để phản đối triệu gia Một thần tử khác hỏi Bệ hạ không thể Thần tử áo bào xanh lập tức kêu lên Hả? Trường Thanh có ý gì? Yến đế nhìn về phía hắn hỏi Một tự tịnh kiên vương Tuy rằng ở đại yến quốc không quấy nhiễu chính sự Như trong lòng dân lại còn trọng yếu hơn bệ hạ của các triều đại Bởi vì có một tự tịnh kiên vương nên đại yến quốc mới đứng vững 300 năm không ngã Tuy rằng 7 năm trước đã đổi người nhưng mà lòng dân vẫn luôn tồn tại sự ủng hộ với một tự tịnh kiên vương 7 năm ẩn cư để cho hắn dần dần bị pha nhạt ở trong mắt của bác tính Nhưng nếu như công bố ra thì mặc dù hắn không xuất hiện cũng sẽ để cho danh tiếng của hắn lại nhanh chóng nổi lên mãnh liệt ở đại yến này. Thần có một loại dự cảm không tốt. Trường Thanh nhếu mày lo lắng nói. Dự cảm gì? Yến đế trầm giọng hỏi. Việc hắn đưa cổ thi thể này tới có thể là cô ý để cho bệ hạ công bố việc này với dân chúng. Như vậy thì danh tiếng của hắn lại một lần nữa được nhanh nhóm ở trong lòng của dân chúng để làm nền cho hắn đi vào con đường chính trị. Trường Thanh Cao Mày nói. Làm nền. Ngươi nói là hắn muốn đoạt quyền của Trẩm. sắc mặt Yến Đế Trầm xuống nói. Đây chỉ là suy đoán của thần. Dù sao thì tất cả mọi người của Đại Yến Quốc đều biết thiên hạ của Đại Yến này vốn chính là của một tự tịnh kiên vương. Hắn và Bệ Hạ rất giống nhau là đều có quyền thừa kế chính thống nhất. Chỉ là Bệ Hạ có được quân chính quân sự và chính trị của Đại Yến. Mà hắn chỉ có danh tiếng được tiếp góp từ 300 năm trước. Đây có thể là một nước cờ thăm dò của hắn trước tiên muốn thu được lòng dân. Trường Thanh lo lắng nói. Trường Thanh tiên sinh quá lo lắng. Một tự tịnh kiên vương có chứng mất hồn. Hơn nửa hôm nay mới có 17 tuổi thì làm sao có thể có tính toán sâu như vậy được. Một thần tử khác lắc đầu cười nói. Có lẽ là ta quá lo lắng a Trường Thanh lắc đầu cười khổ nói Yến đế lại nhớ mày Hắn nhất thời trầm mặt một lúc Với lại nếu như bệ hạ sự trí nhẹ nhàng Thì triệu gia nhất định sẽ tưởng rằng bệ hạ thông đồng Với một tự tịnh kiên vương để bố trí một cái bẫy tốt Như vậy thì nguyên nhân cái chết của triệu thiên đứt lại là Ở trên người bệ hạ mà không phải là trên người một thiếu niên ngây thơ mới 17 tuổi Trường Thanh lại nói tiếp Công bố không được Không công bố cũng không được Nếu thật sự là như lời nói Của Trường Thanh Đại Nhân Thì lòng dạ của một tự tịnh Kiên Vương kia cũng quá sâu a. Lại một tên thân tử Lo lắng nói Kính xin bệ hạ định đoạt Mọi người đều nhìn Về phía Yến Đế nói Yến Đế trầm mặt Một lúc rồi mới hiếp sâu Một hơi nói Triệu gia sớm muộn gì cũng phải nhổ cho nên dù có nhận lấy sự thù hận của triệu gia cũng không đáng kể Một tự tịnh kiên vương Ta xem thường hắn, nghĩ sau khi ta chết muốn lần nữa nắm lấy đại yến Tuyệt đối không thể nào, ngô nhị nhất định hơn hắn gấp trăm lần Thái tử chính là phúc của đại yến, thái tử kỳ tài ngốc trời Đại Yến có thể lại có thêm một tự tịnh kiên vương mới. Trường Thanh gật gật đầu. Những ngày này, bọn thần không thấy Thái tử A? Lại là một tên thần tử nghi ngờ nói. Thái tử cùng với mấy vị cung phụng đi phong cấm sâm lâm rồi. Có thể sẽ gặp được Diêm Xuyên. Yến đế vuốt vuốt chòm râu cười nói. Bên ngoài phong cấm sâm lâm. Nhà trúc của Diêm Xuyên Liên tiếp 20 ngày Diêm Xuyên, Hoác Quang cùng với Lưu Cẩn đều ngày ngày ăn thịt yêu xà. Tu vi của ba người đã đang cấp tốt tăng lên. Trên bàn có đặt 3 món thịt rắn chiên, xào, nấu. Diêm Xuyên đang chậm rãi ăn, Lưu Cẩn và Hoác Quang thì đều cung kính đứng một bên. Lúc nuốt vào một miếng xong hắn liền nhàn nhạt hỏi. Đây là phần thịt rắn cuối cùng rồi sao? Vâng, hạ chức ăn quá nhiều cho nên. Sắc mặt hoác quan lập tức đỏ lên nói. Không sao. Tu vi cao thì đương nhiên là phải ăn nhiều, chỉ cần khí lực tăng lên là được. Các ngươi bây giờ tu vi thế nào rồi? Diêm xuyên hỏi. Tu vi bây giờ của hạ chức là lực cảnh tầm 7. Hơn nửa đã đạt đến đỉnh phong. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Hóa quan kiếp động nói. Lão nô đã là lực cảnh tầm 6 rồi. Lưu cẩn cũng có chút kiếp động nói. 20 ngày, lúc này mới 20 ngày. a ừ. Diêm xuyên thỏa mãn ngợt đầu. Vương giác. Những ngày nay các tướng sĩ đều có đại lượng thịt cung ướm cho nên trong quân có rất nhiều huynh đệ đều đột phá Nhưng mà máu của yêu xà cũng đã gần hết Hoác quan lo lắng nói Không sao, máu của yêu thú mà thôi Mấy ngày sau chúng ta lại đi xung quanh săn Bắc. Diêm xuyên cười nói Vâng, hai người đều ướm tiếng Diêm xuyên rất nhanh liền ăn sạch thịt rắn ở trên bàn. Lúc này hắn nói. Không được quấy rầy ta. Vâng. Hai người đáp lời. Diêm xuyên đi trở về trong phòng rồi đóng cửa lại. Hắn ngồi khoanh chân nhắm mắt nói. Lần này, với phần thịt rắn cuối cùng nhất định có thể tiến vào lực cảnh tầm 6. Rồi hắn bắt đầu điều tức. Cách quân doanh không xa, mấy tên quân sĩ giáp bạc đang đứng canh tảng đá lớn mà lúc trước diêm xuyên viết chữ vào kia. Chính là tảng đá lớn này đã dẫn tới vô số giả thú để cho chúng tướng sĩ có được dồi dào thịt mà ăn để luyên công cho nên cần phải cố gắng bảo hộ. Giờ đây đã không cần đến hoác quan lĩnh quân mà chỉ cần chúng tiểu tướng cũng đã đủ để ứng phó được với một ít giả thú ngưỡi thấy mùi tanh mà đến. Thời cơ đã đến, giận thú. Một tên tiểu tướng kêu lên. Vâng, một ngày có một lần giận thú bằng máu rắn đã được bắt đầu. Mà ở ngay phía trên quân Doan. Trong tầng mây. Lúc này đang có một vật chậm rãi bay tới, là một chiếc thuyền nhỏ toàn thân là máu trắng như tuyết. Bốn phía thuyền nhỏ có một lớp xương trắng để cho thuyền nhỏ trở thành một khối với bốn phía. Cho dù có người cẩn thận quan sát cũng chỉ cho rằng đó là một đám mây trắng mà thôi. Trên thuyền nhỏ có chở tám người cùng với một con tiên hạt được phân làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất Cầm đầu là một thiếu nữ mặc quần áo màu trắng, trên trán đeo một cái dây nhỏ rất tinh xảo. Nó được vòng quang mái tóc dài thanh tu đẹp đẽ. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp vào tao nhã. Đúng là thiếu nữ trước đây không lâu cưởi hạt xem diêm xuyên vẽ cạnh tại long mặt sơn khẩu. Tiên hạt đứng ở một bên thiếu nữ mà ở sau lưng thiếu nữ có bốn tên hắc y nhân dường như là tùy tùng của nàng. Nhóm thứ hai là một trung niên nam tử mặc một bộ nho bào màu trắng. Trung niên có bộ mặt nho nhã, thần sắc tràn đầy sự hưởng hờ. Nhóm thứ ba là một thiếu niên anh tốn mặc hoa bào màu vàng. Bên cạnh thiếu niên có một tên lùng nam tử chỉ cao khoảng nửa người. Thánh nữ chính là bọn hắn Nam tử mặc nhau bào màu trắng hỏi Đúng vậy, văn nhược tiên sinh Chính là những quân sĩ giáp bạc này Thiếu niên kia nhất định cũng ở chỗ này Ánh mắt thiếu nữ sáng lên nói Một thiếu niên thế gian Vũ hề, ngươi có phải nhìn lầm hay không? Thiếu niên hơi khó chịu nói Không hề Thiếu nữ vũ hề này lập tức lát đầu. Dương công tử, nếu như thánh nữ sùng bái như vậy thì không bằng đợi lát nữa nhìn xem. Văn nhược tiên sinh cười nói, Đợi, đợi cái gì mà đợi? Trực tiếp đi xuống kêu hắn ra là được rồi ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Dương công tử khinh thường nói, Đợi một chút. Vũ hề lắc đầu nói, Được rồi, vậy thì đợi một chút đi. Dương công tử lập tức lấy lòng nói. Bốn phía trong rừng này có sương mù bao phủ xem ra có một cái trận pháp A. Văn nhược tiên sinh cao mày nói. Trận pháp? Đây là trận pháp gì? Vũ hề thánh nữ lập tức hiếu kỳ hỏi. Văn nhược tiên sinh hiếp mắt nhìn một lúc rồi cuối cùng lắc đầu nói. Hình như, hình như là phong thủy trận Phong thủy trận Không thể nào, một phạm nhân sao có thể bố trí được phong thủy trận Dương công tử liền không tin nói Ta nhìn xem Tên lùng đi theo Dương công tử lập tức tiến lên nói Đinh ngũ cốt vừa vạn ngươi tu luyện phong thủy chi đạo thử nhìn xem Đây là trận pháp gì Dương công tử liền nói ra nhưng dường như lời nói này lại nói riêng cho Vũ Hề Thánh nữ nghe Mọi người đều nhìn về phía tên lùng được gọi là Đinh Ngũ Cốt Tên lùng nhìn một lúc rồi lông mày nhăn lại cuối cùng lại lắc đầu Đã nhìn ra Dương công tử hỏi Không có Nhưng mà một phàm nhân thì có thể bố trí được trận pháp gì chứ Nhiều nhất cũng chỉ là một cái trận pháp bỏ đi mà thôi Tên luồng đinh ngũ cốt khinh thường nói Đúng vậy Dương công tử gật gật đầu Mà văn nhược tiên sinh lại đứng chắp tay Hơi lắc đầu rồi hiếp mắt cẩn thận nghiên cứu phía dưới Ồ! Những tướng sĩ kia đang làm gì vậy? Đột nhiên vũ hề thánh nữ ngạc nhiên hỏi Mọi người liền nhìn lại thì vừa vạn thấy được một tướng sĩ dùng một chén máu tươi đổ lên một tảng đá lớn. ban Máu tươi bị đánh tan hơn nửa còn dũng mảnh bắn đi về phía nam. Mùi tanh! Nồng nạp mùi tanh! Tên luồng đinh ngủ cốt lập tức nhớ hai mắt lại nói. Trần Pháp! Dương công tử kêu lên. Không là một chữ. Hai mắt văn nhược tiên sinh sáng lên nói, Ừ, mọi người đều gật gập đầu. Chân của văn nhược tiên sinh đột nhiên dẫm mạnh một cái để cho thuyền nhỏ lập tức rơi xuống trong nháy mắt liền xuống phía dưới. Thuyền nhỏ rất nhanh liền được hắn thu nhỏ lại rồi thu hồi, mọi người lập tức từ trên trời rơi xuống. Chỉ có tiên hạt vẫn quanh quẩn ở trên không? Bang, bang, bang. Một trận bụi mù bỗng nhiên nổi lên giống như từ trên trời rán xuống để cho tướng sĩ ở bốn phía liền biến sắc. Các ngươi là ai? Một tên binh sĩ giáp bạc lập tức hét lên. Văn nhược tiên sinh đi thẳng đến tảng đá lớn kia rồi nhìn chằm chằm vào chữ lớn ở trên tảng đá. Cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vũ hề thánh nữ cũng đi tới rồi cũng bắt đầu quan sát tảng đá lớn. Dương công tử cũng giả bộ nhìn vào chữ lớn trên tảng đá kia. Mọi người căn bản không để ý đến tướng sĩ ở bốn phía. Trong mắt mọi người thì những người này cũng chỉ là con sâu cái kiến. Cung tiện thủ, bắn. Một tướng lĩnh lập tức quát. Vốn là bọn hắn chuẩn bị săn dết giả thú cho nên dây cung cũng đã được kéo ra. Một tiếng ra lệnh lập tức phản tên cùng bắn về phía đám khách không mời mà tới này. Hưu, hưu, hưu. Quân sĩ Giáp Bạc rất có kinh nghiệm, hơn 2.000 mũi tên tạo thành như một cái lưới lớn ầm ầm bắn tới. Nếu như là phạm nhân thì tất nhiên sẽ chạy không thoát được cơn mưa tên này. Nhưng đám người này là phạm nhân sao Một tên thuộc hạ của vũ hề thánh nữ lập tức quay đầu con mắt trận lên rồi nhẹ nhàng vung tay Vù vù Bốn phiếu dường như xuất hiện một bức tường khí cực lớn để cho từng mũi tên bắn lên phía trên thì đều đột nhiên dừng lại mà phù phiếu trên không rất khỉa dị Chỉ có đuôi của mỗi tên là hơi gận sống mà thôi Hơn 2000 mũi tên liền đình chỉ. Hơn 2000 đạo gợn sóng để cho giống như mưa nhỏ rơi trên mặt hồ. Hơn 2000 mũi tên đứng ở trên không trung khiến cho đám quân sĩ giáp bạc lập tức biến sắc. Tất cả các tướng sĩ đều ý thức được không tốt, đám người kia dường như không phải bọn mình có thể đối phó. Thanh Long, đừng làm khó bọn hắn. Vũ hề thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói Thuộc hạ mặt hắc ý vốn đang trợn mắt Thì thần sắc liền trở lại rồi nói Vâng, thánh nữ Rầm rầm Hơn 2.000 mũi tên lập tức rơi xuống trên mặt đất Mà đúng và lúc này Bên trong nhà trúc cách nơi này một mảnh rừng trúc Toàn thân diêm xuyên lại lần nữa vang lên một tiếng nổ rồi phong ra kim quang Sau đó hắn mở hai mắt ra. Lực cảnh tầng 6. A Diêm Xuyên hài lòng thở ra một hơi dài. Hả? Hai mắt Diêm Xuyên đột nhiên nhớ lại rồi nhìn về phía cửa trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 1 chương 14 đấu chữ Cờ Hữu tán ở trên mặt tảng đá lớn. Văn nhược tiên sinh hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ nói Chữ tốt Giữa lúc tán thưởng thì văn nhược tiên sinh cũng lấy ra một chiếc bút lông màu đỏ tham Toàn thần bút màu đỏ có phát ra ánh sáng màu đỏ Đầu lông của bút lại càng phát ra ánh sáng ba màu đỏ tím, xanh Chỉ là vẻ bề ngoài cũng đã biết là tốt hơn rất nhiều so với bút lông của Diêm Xuyên